các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dì. Dạ vâng. Cậu gọi cháu xuống đây đi nói chuyện. Cậu và bố cháu không đồng ý cho việc cháu yêu thằng ma đâu nhé. Không có bố cháu đỡ thì cháu xuống kia cùng thằng đó rồi. Người mà lại đi yêu ma. Cháu có biết là chết xuống đấy thì cũng xuống địa ngục thôi, chứ không được ở cùng cái thằng đó đâu mà mơ mộng. Em cúi gầm mặt lí nhí. Vâng, cháu biết rồi cứ liệu hồn đấy. Cậu sẽ sắp xếp để sớm thoát khỏi cái tình trạng này, chứ để lâu không tốt cho cả cháu và nó. Nó thì quằn quại không đi đâu thay được, cháu thì bị âm hành sớm muộn gì cũng phát điên thôi. Nhưng mà, em đang định nói thì cậu quát lên, "Không nhưng nhị cái gì, cậu cấm cháu." Cháu nhìn lại người đi, người không ra người, ma không ra ma. Em tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tâm trạng cứ thế buồn buồn, bây giờ em biết phải làm sao? Tuy em có tình cảm với hắn, nhưng duyên nợ âm dương làm sao có thể kết thúc tốt đẹp được. Em không muốn chết, còn hắn không thể sống. Oan nghiệt thật, y như lời bài hát. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Lên Hà Nội, trở lại với bốn bức tường, em thấy lòng nhẹ nhõm hơn một mùi hương quen thuộc. Là anh đó phải không? Dễ chịu thật, em có cảm giác anh luôn ở đâu đây, bất kể ngày hay đêm, nhưng em không thể sờ thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể gặp anh qua những giấc mơ mà cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh, chỉ còn những tiếc nuối và hụt hẫng. Em biết rồi mình cũng phải dừng lại thôi, yêu đúng người, sai thời điểm. Quý nhắn tin cho em. Anh hẹn được cô cho em rồi. Em gọi vào số điện thoại này nhé. Cô Tiên Lan. Lần trước anh Quý bảo có một cô nổi tiếng phần âm, anh hẹn được sẽ gọi cho em. Em ngập ngừng mãi rồi cũng gọi. Cô bảo dành thì qua phố Xá Đàn, cô đang ngồi cà phê, có gì thì cô cháu nói chuyện. Em bảo anh Quý đi với em cho đỡ run. Trên đường đi, em bị đau đầu, người cứ nghiêng ngả. Chắc so hắn biết em đi nên cố ý định muốn cản em lại. Cô Lan vừa nhìn thấy đã lắc đầu. Có người âm đi cùng cháu đến đây nhưng không vào được. Cô bảo em đưa tay cho cô bắt mạch. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được xem kiểu bắt mạch như thế để kiểm tra khí trong người. Ấn tượng đầu tiên về cô Lan là cô rất thân thiện và phúc hậu. Cô nói khí âm trong cháu mạnh lắm, nhưng cháu cũng được nhiều phong khác bảo vệ. Số của quy nhân phù trợ. Số này làm ăn thì được lộc lắm. À, đây là duyên tiền kiếp chứ không phải là vong lang thang đầu đường xó chợ nhé. Nói chuyện một lúc thì cô hẹn em ba hôm nữa qua làm lễ. Em có thể tự chuẩn bị đồ hoặc là để cô chuẩn bị. Em nhờ cô chuẩn bị luôn, chứ em biết cái gì đâu linh cảm cho thấy cô là người có tâm chứ không phải là những thầy khác lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Em làm lễ mất có hơn 2 triệu thôi. Giờ thì em không biết là bao nhiêu lâu vì giờ thì em không biết là bao nhiêu vì lâu lắm chưa có dịp ngồi với cô. Nhắc đến mấy vụ lễ bái thì em cũng cảnh báo cho những ai có ý định xem cô hát cửa đại la. Bối bằng hoa hồng. Cô này xem là moi tiền kinh khủng, suốt ngày kiểu phải làm lễ, muốn lấy chồng thì phải làm lễ, ăn ngủ không ngon là phải làm lễ. Mà lễ nhẹ nhàng lắm, cô bảo có 5 triệu thôi. Kỳ ra thì 5 10 triệu, nếu được việc cũng không thành vấn đề, coi như là của đi thay người. Đằng này ai cứ xem bói kiểu rộng có tiền là em ghét lắm. Xem thì sai bét nhè. Em có một list các cô xem vướng vấn ở Hà Nội, âm bình đủ cả. Toàn tử quảng cáo, mọi người đi xem bói thì chú ý giúp em. Dính phải mấy quả âm binh thì khổ, tuyệt đối không được để mượn xác để cho vong nhập vào người. Tiếp. Gặp lại cô Lan. Gặp cô Lan xong, anh Quỳ đưa em về nhà. Em thèm ăn chè lông nhãn nên anh vào quán cho ăn luôn. Vào đó thì em bị nhập mắt lờ đờ. Anh Quy bảo lúc đó nhìn anh Quy bằng ánh mắt căm thù lắm. Xong anh Quy hỏi gì thì em cũng gắt lên, giọng như một ai khác chứ không phải em. Em ngồi lấy bút ra viết gì. Đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net